và cò. Cáo là loại rất háu ăn nhưng rất khôn lanh quỷ quệ. Một hôm, cáo bỗng mời cò đến nhà dùng cơm. Thức ăn cáo dọn ra mời khách là món cháo, được để trong một cái đĩa dẹp, không có chiều sâu. Sau khi mời khách, cáo thản nhiên liếm hết sạch, trong khi cò, vì có mỏ dài, chẳng ăn được gì trong đĩa, đành chịu đói. Vài ngày sau, đến phiên cò mời cáo đến dùng cơm vốn háu ăn, cáo nhận lời và đến ngay thức ăn thật là ê hề, nào là thịt, cá, bắp, gạo, trái cây, nhưng cò đã để trong một chiếc hũ thủy tinh cao cổ. Cáo lay hoay mãi không cách chi lấy đồ ăn được, chỉ còn cách đi nhặt mấy miếng vụn thức ăn mà cò đã rơi vãi trong khi ăn. Lời bàn, câu chuyện muốn nhắc chúng ta đừng nên làm những gì mình không muốn người khác làm như vậy cho mình. Tục ngữ. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại.